ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình cũng về với ân tình ngất ngây với nguồn yêu mến dâng đến lòng mẹ cha bung hoa là lòng biết ơn Ngày đầu xuân dâng lên Chúa, lời kinh của gia đình Mong ước đầy an bình, mong Ngài ban muôn ơn Cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha Suốt tháng năm dẫu khó khăn, được vui trong mái nhà Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin chúc năm đỡ ông bà con với thang năm mãi sắt son bên tâm cho đến cùng. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha.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 Cho người con yêu thương Cho những người mà con yêu thương Ngày đầu xuân xin chúa thương những ai mồ côi Vắng bóng cha, vắng bóng mẹ Được vui chung với người Ta ơn cha, ta ơn cha Muôn đời ta ơn cha Ngày đầu xuân xin chúa đưa dẫn anh chị con Ở khắp nơi giữa cõi đời Cùng nhau lên nước trời Ta ơn cha, ta ơn cha Muôn đời ta ơn cha Ngày đầu xuân xin chút thêm sức cho đàn em Mỗi lần lên mỗi biết thêm Tình yêu nơi chùa hiền Ta ơn cha, ta ơn cha Muôn đời ta ơn cha